Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lão Đúng rồi, lão là kẻ đã kết thúc tất cả. Lão sẽ xuống chịu tội với Diêm Vương. Chỉ có như vậy lão mới có thể thanh thản. Từ từ rút con dao là vật bất đi thân ở dưới bắp chân. Lão không do dự mà đưa lên cứ một nhát thật mạnh vào cổ. Những giọt máu bắn ra một cách tung tué. Nó phụt mạnh vào tường như là người ta xịn vòi nước vậy. Chỉ một lúc sau lão Trình đã đổ gục xuống, lão chỉ kịp dậy lên mấy tiếng rồi ú ớ. Hãy thả lỗi cho anh, đào. Phòng tạm giam binh cảnh nói là phòng tạm giam cho oai nhưng thực ra đó chỉ là một nhà kho cũ của hợp tác xã, tận dụng để nhốt những kẻ phạm tội. Bà Hãn cũng có khá gầm gì hơn khi mà liên tục la hét giống như có thứ gì đó đang trả tấn mình vậy. Mồ hôi cứ vã ra như tắm rồi trong cơn vẫn oách Dường như là không tự chủ được Bà đái cả ra quần rồi xỉu luôn tại chỗ Sáng ra mấy người bảo vệ mở cửa phòng giam phía bên nhà lão trình Thì họ táo hỏa khi thấy xung quanh máu mà vườn vãi Lão trình đã chết cứng từ bao giờ Trên cổ của lão là con dao nhỏ vẫn còn đang cắm lút cán Máu đã chảy thành vũng và rồi nhặn đang bu đầy Chạy sang phóng bên cạnh thì bà Hán cũng đang nằm chết sứng với mùi khai nồng nặng bốc lên. Họ đều nghĩ có thể Lão Trình kết đáp phải trả giá bởi sự giàn vật của lương tâm khiến cho Lão không thể sống được tiếp. Âu cũng là gieo nhân nào thì gặp quả đấy, luật trời đã định. Chỉ tiếc rằng trước khi làm những việc ác, Lão không hề cật vấn lương tâm. Hậu quả đề lại là những nỗi mất mát quá lớn cho các gia đình, bản thân đã gây ra quá nhiều sát nghiệp. Cho dù lão có chết ngay mấy lần cũng không hết tội Còn bà Hán sau khi tỉnh lại Thì đã khai nhận hết tất cả tội lỗi của mình Nhưng pháp luật nào có thể dung tha cho bà đây Một chiếc xe con mang của công an huyện đã xuống Để di lý bà Linh đó thẩm vấn Nhưng chỉ được nửa đường Nhưng lúc anh công an ngồi bên cạnh lời là Bà đã vùng dậy lao thẳng xuống đường Đúng lúc đó có một chiếc xe ô tô khác đang chờ tới Một tiếng kết vang lên kéo dài gây sợ. Chiếc xe kéo lên một đoạn rồi mới dừng lại. Trong gầm xe, thân thể của bà Hãn đã bị biến dạng, đầu bẹp rúm bởi chiếc xe tràn qua. Tài xế không kịp xử lý vì sự việc bất khả kháng. Vụ việc nhanh chóng được giải quyết và thi thể bà Hãn cũng được bàn giao lại cho gia đình. Những cây ngại sau một thời gian không có người chăm sóc đã bắt đầu héo rũ. Con ma ngài đã bắt đầu quay ra hại chính những người đã tạo ra nó. Nhưng mà bây giờ lão thầy bùa đã chết. Trong căn nhà u ám nơi mé rừng chỉ còn lại một mình mụ mộ quân. Mụ vẫn chưa thể về Trung Quốc, nhưng có lẽ mộ không còn cơ hội đó nữa. Đêm hôm đó, bàn làng người dân tộc vùng cao lại xảy ra một cái chết bất đắc kỳ tử. Số là mụ quân bình thường vẫn ngủ bên căn nhà sàn đảo phía trước. Nhưng mà hôm nay bỗng nhiên mụ nghĩ thế nào? lại sang căn nhà phía bìa rừng để ngủ. Mà đêm tĩnh lặng đến rợn người, bất chợt một loạt tiếng quạ kêu vang lên. Con quạ cứ đập cánh liên hồi mà gào lên trên nóc nhà của mộ. Bỗng từ đâu đó hai cái bóng trắng nhấp nhô bay đến trước mặt. Mộ liền run lẩy bẩy vì thường ngày lão Trình đã yểm bùa rất kỹ, nên những thế lực ma quỷ không bao giờ dám quấy nhiễu vợ chồng lão. Chúng chỉ là tay sai và làm theo mệnh lệnh của lão mà thôi. Hai cái bóng cứ như vậy liên tục tiến đến gần hơn, rồi chúng đồng loạt thẻ cái lưới đỏ lồm. Cái lưới cứ thẻ ra và cuốn chặt linh mộ. Tiếng nói thẻ thẻ cất lên như đám ma quỷ từ địa ngục vọng lại. Mộ gia độc ác kia, đến lúc mộ phải đền tội, mộ ác lắm, hãy xuống địa ngục đoạn tụ với chồng của mộ đi, chết đi. Cứ mỗi câu được thốt lên hai bóng ma kia lại xé toạc thân thể của mộ, từng đoạn chân tay đứt rời. Những khớp xương gãy lìa kêu lên rằng rắc nghe rợn cả ốc. Một cơn mưa ẩm ẩm chút xuống, tiếng gió thiết gào hòa lẫn với âm thanh quỷ dị, khiến cho ngôi nhà của Lão Trình chìm trong một màu đen tăng tóc. Một tiểu quân đã chết trong một thân thể không còn nguyên vẹn, đôi mắt mở trừng trừng, tim gan phèo phổi đất nổ tung ra. Mãi cho đến gần một tuần sau, xác cửu mù quân mới được người làng phát hiện, khi có một đứa trẻ con đi bắn chim ở gần đó. Nó vừa sông vào bụi rầm để lấy con chim thì người thấy một mùi thối cắm bốc ra từ nhà cổ mộ. Ngoài cầm xác của hai con chó mực cũng chết cứng từ bao giờ. Rồi bỏ bu vào lúc nhúc chồng đến là tẩm. Thằng bé hơn 10 tuổi sợ quá, vừa chạy vừa gạo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net